các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khiến cho người ta phạm tội ư giang dễ thành đưa tay xoa bóp huyệt thái dương mơ hồ nhảy lên đưa tay lôi cô đi vào trong phòng khách ngồi mì ăn liền xông vào mũi khiến cho chân mày của anh lại càng nhớ chặt hơn em ăn mì ăn liền sao à bụng em đói lại không muốn làm cơm nên đã nấu mì để ăn đây cũng không có gì là lạ cô thường như vậy mà mì ăn liền là thực phẩm cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày của cô vừa mới tỉnh ngủ sao Cô gãi gãi đầu Em vẫn chưa ngủ Đang định ăn mì xong thì sẽ đi ngủ Có một chút bừng bực Mai nhìn vào phòng ăn trước mặt Cô thật sự rất là đói bụng Nhưng lại không muốn cưng như vậy mà bỏ lại học trường Còn mình thì chạy đi ăn mì Đi ăn mì trước đi À được rất là nhanh thôi Không cần phải vội Anh tới đây cũng không có việc gì cả Mẹ dài chạy về phòng ăn Giang dĩ thành chậm rãi Mà sát theo tới Ngồi đối diện với cô Với đầu ăn mấy miếng, thì cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không nhìn được mà ngừng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện. Khi đưa mắt nhìn anh, thì trước khi mở miệng, cô đã theo bản năng liếm môi dưới trước. Nếu không thì em nấu cho anh một cái mì nha. Dùng lại ánh mắt này nhìn cô, cô rất là không được tự nhiên đó. Anh không nói bụng. Có trời mới biết động tác mới vừa rồi của cô, đã khiến cho ánh mắt đi khống chế. Ánh mắt của anh lại không để lại dấu phết mà quét qua bộ ngực của cô. Anh dám đánh cuộc, cô không có mặc áo lót. Ánh mắt rời xuống. Nghĩ đến dưới áo ngủ của cô có một đôi chân dài trắng nõn, Anh đã cảm thấy cổ họng căng lên. Nơi nào đó của thân thể có một chút rục rịch. Âm thầm hít sâu một cái. Anh có khăn đưa mắt chuyển qua chỗ khác. Ăn mỉ xong. Mạnh dài vốn nghĩ là sẽ trở về phòng sờ mặt rồi thay quần áo. Nghĩ nghĩ một chút. Dù sao cũng đã như vậy rồi. Dứt khoát không có đi thay. Có lẽ học trường chỉ tới xem một chút rồi đi ngay lập tức mà thuê. Học trường à, sao bây giờ lại tới đây chứ? Hình như công ty vẫn chưa tới giờ tan sở. Nhưng anh ấy là tổng giám đốc, không cần xin phép với ai nha. Giang dễ thành do dự một chút trời mới nói. Giúp anh một chuyện. Cái gì chứ? buổi tối tham dự tiệc từ thiện với anh. Khuôn mặt của mạnh dài nghe thấy thì nhất thời sụ xuống. Cô không thích hợp với loại trường hợp đó. Hồi nữa cô rất là buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi nha. Anh nghiêm lặng chỉ nhìn cô. Cô vừa đầu vào hai tay trên chỉ một tiếng tìm lý do. Em không có trang phục thích hợp. Một chút nữa, đi sẽ mua. Học trưởng à, anh không thể tìm người khác sao? Cô tin là có rất nhiều cô gái sẽ nguyện ý. Không tiện. Bây giờ em rất là buồn ngủ. Hai ngày rồi em không có ngủ đó. Cô ra vợ ủi rỗ nói. Giang dễ thành lộ ra về mặt xúc động, rồi nhếu lại chân mày suy nghĩ một lát nói. Chỉ là đi lứt qua thôi. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Học trưởng à, anh không thể bố lại như vậy với em nha. Cái này không phải là thái độ anh đi nhờ vàng người đó. Cô đã tay đập hai cái ở trên bàn. Giờ mặt đi, rồi chúng ta cùng đi ra cửa. Mạnh dài mắng một câu mơ hồ không rõ, sau đó đứng dậy đi giờ mặt. Vì vậy, trên mặt cỏ giang dễ thành lừa răn nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lựa chọn lễ phục cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Thứ nhất, mạnh dài không phải là người có chịu. Thứ hai, Là dáng người cô có chắc chắn Cô không dễ dàng bị sai máy Đơn giản trăng nhã Một bộ lễ phục dài màu trắng hở vai Mà một đôi giày cao gót màu bạc Nổi bật lên kỹ chất tao nhã tinh tế của cô Giang dễ thành hết sức hài lòng Với bộ lễ phục này Nó làm nổi bật lên bộ ngực tràn Xanh xắn của cô Eo hình giọt nước Càng lộ ra ngực lớn eo thân Đợi đến khi tại trang điểm uốn mái tóc dài Thành cợn sóng lớn bờ xóa trên bờ vai trắng mịn nõn nà Thì nụ cười thản nhiên của cô đã câu hồn anh đi rất thành công. Anh vẫn chưa từng thấy bộ dạng của cô qua trang phục lộng lẫy. Để đến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô được trang điểm, thì vẫn quyết định cô nên để mộc mạc khiêm tốn là tốt nhất. cổ trói mắt tự như ánh sáng rực rỡ của một viên bảo thạch, tàn ra ánh sáng khiến cho không ai có thể bỏ xoay. Bất trí bất xác sẽ khiến cho người ta cam tâm mà trầm lân, mà anh không muốn cùng với người khác chia sẻ vẻ đẹp của cô. Đưa tay che cái miệng ngắp một cái, mày dai lắc lắc đầu để cho chính mình tỉnh táo một chút. Học trường à, còn có thể chứ? Có thể. Anh đi lên phía trước, đột nhiên cúi người xuống ấn lên môi cô một nụ hôn. Trong nháy mắt đó, mạnh dài đang buồn ngủ, bay sạch chân, khó có thể tin mà che môi cô mình nhìn anh trầm trầm. Giang dễ Thành nhìn cô về mặt tự nhiên nói, xin lỗi, vốn là muốn hôn mặt chật cô rất muốn không có một chút thúc nào mà cho anh một cước. Hôn mặt và hôn miệng khác nhau rất nhiều sao? Rõ ràng là anh nghe chuyện hot nhất tại đọc